thế tôi kinh lôhika như vậy tôi nghe một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kusala cùng với đại chúng Tỳ kheo khoảng 500 vị và đến tại Salavatika một làng có dãy cây tala bao bọc lúc bấy giờ bà La môn Lohika ở tại Salavatika một chỗ dân cư đông đúc cây cỏ ao nước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 nay đã đến Sala Batika. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Samu Ngài là bậc Thế Tôn, A La Hán, tránh đạm giác, minh hạnh tuất, thiện thệ, thế gian giải, vua thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã từ chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng Sa Bà La môn chư thiên và loài người tự mình chứng ngộ và thánh trí rồi hiển thị cho mọi loài được biết ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh lệnh trai nếu được ý kiến một vị a-la-hán như vậy bà la môn lô nói với bê người hớt tóc này thiện nhân bê hãy đi đến Samu Kuthama thay mặt ta hỏi thăm Samu có được ít bệnh ít não khinh an khí lực sung mãn lạc trú không tôn giả Kuthama Bà La Môn Lohika hỏi thăm Thế tôn có được ít bệnh ít não khinh an khí lực sung mãn lạc trú không và nói thêm mong Thế tôn nhận lời của Bà La Môn Lohika sáng mai đến dùng cơm cùng với đại chúng tỷ kheo tuân giả xin vâng. bcsica người hớt tóc vâng theo lời của bà la môn nohi ca đến với thế tôn và ngồi xuống một bên. sau khi ngồi xuống một bên bcsica Bê người hớt tóc bạch thế tôn bạch thế tôn bà la môn nohi ca hỏi thăm thế tôn có được ít bệnh ít nào Tín anh khí lực sung mãn là chú không và nói thêm, mầu đức Thế Tôn nhận lời mời của bà La Môn Luhika, sáng mai dính dùng cơm với đại chúng Tỳ kheo. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Bhikka người hớn táp được biết Thế Tôn nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngà, đi đến bà La Môn Luhika khi đã đến liền thưa với bà La môn Lohika tôn giả chúng tôi đã thay mặt tôn giả thưa với thế tôn bà thế tôn bà La môn Lohika hỏi thăm thế tôn Gotama có được ít bệnh ít não kinh an khí lực sung mãn không và nói thêm mong thế tôn nhận lời của bà La môn Lohika sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỷ kheo và thế tôn nhận lời Rồi bà Lamolohika Sau khi đêm ấy đã mặc Làm sẵn sàng tại nhà Các món ăn thượng vị Loại cứng và loại mềm Rồi nói với Beshika Người hớt tóc Này thiện dân Beshika Hãy đi đến Samogotama Khi đã đến Hãy báo giờ cho Samogotama Bạc Thế Tôn Cơm đã sẵn sàng Tôn giả xin dân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 và cùng với chúng tỳ kheo đi đến Salavatika. Lúc bấy giờ, Besika người hớt tóc đang đi sau lưng Thế Tôn, rồi Besika người hớt tóc bảnh Thế Tôn. Bà La Môn Lohika có cởi lên á kiến sau đây. Ở đời có vị Sa môn hay Bà La Môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp không nên nói cho người khác biết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 Có thể được. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại cư xá của Bà La Môn Lohika. Khi đã đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà La Môn Lohika tự tay làm cho chúng đĩ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món thượng vị, loại cứng, loại mềm. Bà La Môn Lohika sau khi biết Thế Tôn dùng cơm xong, tay đã rời khỏi bát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 này Lohika nếu có người nói bà La môn Lohika sống ở Salavatika hãy để bà La môn Lohika hưởng một mình mọi sản phẩm của Salavatika không cho một ai khác người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào ngươi có phải không tôn giả Gautama là người gây chướng ngại này Lohika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 Như vậy là chánh kiến hay tà kiến. Tuệ giả, puta ma là tà kiến. Này Loka, ta nói rằng một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sinh. Này Loka, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vua Pasenadi Kusala ở tại Kasi Kusala không? tuôn giả Gautama dân phải này Lohika nếu có người nói vua Pasenadi Kosala sống ở Kasikosala thì để vua Pasenadi Kosala hưởng một mọi sản phẩm của Kasikosala không một ai khác người nói như vậy có phải là người gây chướng ngại cho những ai sống tùy thuộc vào vua Pasenadi Kosala có phải không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 Hay xuất sanh Này Logica Nếu có người nói Bà Lamôn Logica Sống ở Salavatika Hãy để Bà Lamôn Logica Hưởng một mình Mọi sản phẩm của Salavatika Không cho một ai khác Người nói vậy Là người gây chứng ngại Cho ai tùy thuộc vào ngươi Đã là người gây chứng ngại Người ấy không có tự tâm Nghĩ đến lợi ích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 một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sanh. Này Lôhika, nếu có người nói vua Pasenadi Kosala sống ở tại Kasikosala, hãy để vua Pasenadi Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasikosala, không cho một ai khác. Người nói vậy.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 Như thế này là lợi ích cho các ngươi Như thế này là hạnh phúc cho các ngươi Những đệ tử này nghe lời dạy của Đại Đức Lóng tai ghi nhận Trú tâm phát xuất từ hiểu biết Sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư Như người các sợi dây cũ trói buộc Lại tự làm một sợi mới khác né mặt mình Ta nói cư trị ấy là ác pháp, tham pháp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 này Lôhika, ở đời có vị đạo sư không đáng bị chỉ trích. tôn giả Cūtama, ở đời thế nào là đạo sư không đáng bị chỉ trích? này Lôhika, ở đời đức như lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến Tri, minh hạnh tuất, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, phật thế tôn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 Ly ác pháp chứng và chú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tận với tứ tị kheo tấm nhường tâm ước làm cho sum mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh không một chỗ nào trên toàn thân không hỷ lạc do ly dục sanh ấy tấm nhường này lô ca như một người hầu tắm lão luyện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 này lôhika lạy lửa tỵ kheo diệt tâm và tứ chứng và chú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tâm không tứ nội tịnh nhất tâm thiền thứ ba chứng và chú thiền thứ tư như kinh sa môn quả số 77 đến 84 với những thay đổi cần thiết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 Nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy Vì tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lầu tận trí Vì ấy biết như thật Đây là khổ, không có đời sống nào khác nữa Như Kinh Sa Môn Quả số 97-98 Này Lôi Ca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy Này Lohika, vì đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích một đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực, không chân chánh, không hợp pháp và có lỗi lầm. Khi nghe như vậy, bà La môn Lohika bạch Đức Thế Tôn. Khi nghe như vậy, bà La môn Lohika bạch Đức Thế Tôn. Như người nắm được tóc của một người sắp sửa rơi vào vực thẳm của địa ngục, nhấc bổng và đặt người ấy trên đất liền. Cũng vậy, Tôn giả Gotama đã nắm được tóc khi con sắp sửa rơi vào vực thẳm của địa ngục, nhấc bổng và đặt con trên đất liền. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại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 Mầm Đức Thí Tôn những con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung con tròn đời quy y